Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 525 Huệ Hải cổ trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz. Lại nói tu tiên giới chúng châu đều coi khinh tán tu và các tông môn gia. Tộc nhỏ nhưng vẫn có ngoại lệ. Một thí dụ như Hồng Phát lão tổ chính là lão quái nguyên anh kỳ. Ngoài ra vẫn còn mấy người nữa. Trong đó danh tự nổi nhất chính là Lương Thượng Tiên quân. Người này Thật ra tu vi không cao chỉ là ngưng đan sơ kỳ, nhưng về công pháp tu, luyện có chút đặc thù không chỉ có sở trường thu liễm khí, hơn nữa còn tinh thông ngũ hành độn thuật. Ở tu tiên giới, tán tu rất ít có nguồn tài nguyên, số đan dược tài liệu đủ để có thể kết thành kim đan là cực kỳ khó kiếm. Nhưng người này hoàn toàn ngược lại. Hắn thường vào các tông môn gia tộc trộm thu các loại đan dược bảo. do công pháp huyền diệu nên hơn trăm năm qua chưa bao giờ thất thủ một lần. Môn phái bị trộm tự nhiên là hận hắn thấu trời xuất ra các cao thủ tập, nã, nhưng người này tinh danh như hồ ly mỗi lần thấy nguy hiểm là thi, triển thần thông bỏ trốn. Đương nhiên Lương Thượng Tiên Quân cũng không phải đầu ngốc, mặc dù đốn, thuật của hắn xuất thần nhập hóa nhưng cũng dám không chêu vào danh. Môn đại phái Hắn xuống tay đều nhằm vào một số tông môn gia tộc quy. Mưu chung đẳng mà thôi. Dù sao đối mặt với lão quái nguyên anh kỳ hắn, không tin tưởng là chạy thoát được. Hắn tính toán vốn thực chính xác nhưng lần đó không biết trong linh Dược Sơn có tu sĩ nguyên anh, lại nghe nói tàng thư các linh dược sơn có bảo vật ở tầng trót. Vì thế người này to gan lớn mật tiến vào ăn trộm. Kết quả người này coi như là nổi danh nhưng Linh dược sơn đường đường là một môn phái lớn, môn phái quy mô trung đẳng nào có thể sánh bằng. Hắn tiêm nhập vào tầng chốt tàng thư các liền bị khốn ở bên trong. Từ chuyện này mà Lâm Hiên biết thực ra hai tầng cối tàng thư các căn bản cũng không có bảo vật. Phương pháp bào chế thiên trấn đan là dấu. Ở nơi khác, điều này gọi là thỏ khung thì đào ba hang, nơi đó bất quá là chỉ là bẫy. dập mà thôi. Điều này làm cho Lâm Hiên kinh hãi một hồ, y sau đó hắn lặng lặng điều tra rút cuộc biết còn có một tàng bảo các bí mật khác. Lại nói lúc này Khổng Tước tiên tử thấy Lâm Hiên đầy tin tưởng như vậy, thì lặng im quan sát hành động của hắn. Đối với bí mật Linh Dược Sơn, nàng không có hứng thú, mục đích chuyến này chính là muốn lấy tinh. Dương thần đan Một lát Lâm Hiên vỗ trên túi trữ vật lấy ra một tấm lệnh bài đen sẫm. Vật này cũng không phải là thông vũ chân nhân mà là Lâm Hiên mua được ở một nơi bí mật với giá ở cắt cổ. Tay trái vung lên phóng ra một đạo sáng màu đen nhập vào trong vách núi. Sau một lát vách núi dao động rất nhỏ một hồi rồi một cách động khẩu. Sáng ngời khoảng một trượng hiện ra trước mặt hai người chính là chỗ này. Lâm Hiên vui vẻ nói còn mỹ nữ yêu tu sinh đẹp thì có chút trần. Chờ! Sao vậy tiên tử nàng còn băn khoan điều gì? Người nói tàng bảo các phòng bị dày đặc vì sao nơi đây một tu sĩ cũng không có. Khổng tức tiên tử khẽ cao mày cảm giác có chút không ổn. Ha ha thì ra tiên tử lo lắng điều này. Lâm Hiên lại mỉm cười nói. Người đa tâm rồi, nơi đây ngay cả thiếu chủ như ta cũng không có quyền. tiến vào. Ngoại trừ Thông Vũ sư tôn và tự sư thúc bổn môn sẽ không có, người thứ ba được vào nơi này, vậy đương nhiên sẽ có nguy hiểm. Có thể là trận pháp hoặc là cấm chí cụ thể ta cũng không rõ nữa. Thế, nào, tiên tử sẽ không lùi bước chứ?" Lâm Hiên thở dài nói. "Ngươi không cần phải kích ta. Bổn tiên tử vốn không sợ nhưng tinh. Dương thần đan thực là ở trong này." Khổng Tước tiên tử nhìn chằm chằm vào Lâm Hiên. Nàng vốn đâu phải ngốc, thiếu niên này tâm cơ giàu hoạt, Cam Nguyễn Mạo hiểm hơn phân nửa là có mưu đồ a. Đúng vậy, hay nàng nghĩ ta đang dẫn nàng đi tham quan bổn phái? Chẳng, Lâm Hiên không e dè nhìn vào mắt Khổng Tước Tiên Tử khẳng định, đĩnh, đã đến nước này Khổng Tước Tiên Tử đành gật đầu nếu là như thế. Chúng ta đi. Hai người một trước một sau thông qua động khẩu thâm nhập vào lòng núi. Do tạm thời khôi phục được pháp lực nên hai người không chút nào dám. Chậm chế. Vừa dò đường vừa rất nhanh về phía trước. Một lát trước mắt hiện ra vầng xương mù màu đỏ thấm đậm đặc. Đây là... Cái gì? Lâm Hiên đem thần thức phát ra nhưng lại bị bắn ngược trở về. Thần! Tình hắn kinh ngạc không khỏi quay sang khổng tước tiên tử. Đừng nhìn ta như vậy. Thần thức của bổn tiên tử cũng không thể thăm. Giọ mỹ nữ yêu tu mở miệng sắc mặt ửng hồng. Sương mù này quả thật chút phiền gì nhưng hai người không có thời gian mà nghiên cứu thêm. Lâm Hiên phất nhẹ tay áo đem phiêu lạc tuyết kiếm hiện ra. Không tức, tiên tử thì hừ một tiếng, một tầng sáng mỏng hộ thân bên ngoài có bảy. Màu cầu vồng lưu chuyển quanh thân thể mềm mại của nàng nhìn vô cùng đẹp mắt. Hóa hình kỳ yêu tu đối với thực lực của nàng đương nhiên là tiến vào trước, chỉ thấy xương mù đỏ như máu cuồn cuộn hung hăng chỉ khoảng thoáng đắt, đem nàng bọc vào trong. Vô số tiếng xèo xèo cùng tiếng rụt khốc khốc thay lương nổi lên, huyết vụ đụng vào vòng sáng hộ thân của không tước tiên tử liền gào thét rồi. Biến thành hư vô như có sinh mạng. Lâm Hiên thầm lạnh gáy vỗ vào túi trữ vật đem hỏa hồng sắc cổ thuần bài tế ra. Hai kiện cổ bảo một thủ một công. Lâm Hiên có chút an tâm tiến nhập trong huyết vụ, quả nhiên mới đi vào xương mù liền cuồn cuộn tới. Lâm Hiên cảm ứng bên trong xem lẫn oán khí còn lớn hơn cả ủy vụ xương mù trong âm hồn cốc. Lâm Hiên trong lòng giật mình nhưng vươn đầu ngón tay điểm nhẹ một, chỉ phi vân lạc tuyết kiếm quay vòng bao bọc chung quanh thân thể, tạo thành một vòng kiếm quang bảo hộ màu lam. Trong vực vô không ngừng truyền đến tiếng gào thét thê lương phẫn nộ, tựa như có quái vật vô hình, thỉnh thoảng cũng chút huyết xương như cá lọt lưới qua tầng bảo hộ, kiếm quang nhưng đều bị kim sắc phù văn đánh cho tan biến. Lâm Hiên theo sát sau Khổng Tiên tử, nhưng hai người mới đi được chưa. Đầy mười thước thì huyết vụ đột nhiên phát sinh biến hóa, từng đạo huyết sắc thiểm điện to như cánh tay hài nhi xuất hiện, Sọt một tiếng, Phi Vân Lạc Tuyết kiếm bị bắn ra rồi hơn 10 đạo, thiểm điện liên tiếp đánh vào cổ thuần bài. Một vít sản xuất hiện tiếp theo không ngừng mở rộng. Rào rào mấy tiếng, cả màng bảo hộ tan biến thành những mảnh nhỏ. Không, không có khả năng. Lúc này sắc mặt Lâm Hiên đại biến. Khả năng phòng ngự của Phi Vân Lạc Tuyết kiếm tạm thời không nhắc nhưng phù văn cổ thuần này hắn tin. Tưởng 10 phần dù là một kích của nguyên anh kỳ tu sĩ chưa chắc đã đánh thùng, sao có thể lại dễ dàng bị tia chớp đỏ như máu này đánh nát ra. Nhất thời Lâm Hiên không kịp phản ứng chơ mắt nhìn tia chớp hung hăng giáng xuống. Lấy tính cách cứng cỏi của Lâm Hiên mà lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn nằm mộng cũng không ngờ rằng vừa tiến vào đã gặp phải tuyệt cảnh. Thế này Vừa mới nghĩ đến đây tia chớp đã sáng trên người, cảm giác đau nhức khó có thể tưởng tượng lan tỏa khắp thân thể của hắn. Thân hình Lâm Hiên rung lên nhưng trong lòng có chút ngạc nhiên, ngoài sự thâm khổ khó có thể chịu được thì hắn không có bị thương mà cũng chưa ngã xuống. Hắn có chút kỳ quái, tia chớp thành có thể đánh vỡ phù văn cổ thuần mà lại không phá hủy nhục thể sao? Trừ phi màn huyết vụ này toàn bộ là ảo giác. quan sát lại thì linh thuần cũng không có phá, phiêu vân lạc tuyết, kiếm cũng nguyên vẹn như trước. Mới vừa nghĩ đến đây lại là mấy đạo thiểm điện đánh tới, toàn thân hắn đau nhức vô cùng nhưng nửa điểm vết thương trên người cũng không có. Lần này Lâm Hiên khẳng định sự suy đoán của mình. Vô Hải huyết sắc này chính là một loại cấm chế huyền thuật. Lâm Hiên cắn chặt răng rồi nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng vừa khổ cười Không thôi, huyết trận này uy lực không vốn không thể dùng lẽ thường, mà đoán tuy rằng loại cấm chế này không thực sự gây tổn thương cho thân thể tu, sĩ, nhưng cảm giác thống khổ lại không có nửa điểm khác biệt. Mà uất, vụ này cho thần thức của tu sĩ nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không thể che, chắn, không tức tiên tử đương nhiên cũng chịu đựng qua cảm giác đau. Đến này Trận pháp có gì năng uy hiếp đến Nguyên Anh kỳ tu sĩ đích ít, quả thật không nhiều. Đại thổ bút này chính là kiệt tác của Tổ sư bổn. Môn, sau khi biết rõ uy năng ảo diệu của huyết vô lâm hiên không sợ hãi, tiếp tục bước tới. Loại cảm giác thống khổ khi hắn còn là linh động kỳ, cấp thấp đã từng trải nghiệm qua trong luyện tâm lộ ở phi vân cốc, so với khi xưa thì thân thể hắn đã dịch kinh tẩy tủy qua vô số lần. thống khổ này đương nhiên sao bằng khi sư. Hắn tiếp tục đi tới, cũng không lâu sau các tia chớp tiếp tục biến hóa, vô số khối tiểu hỏa cầu hiện ra rồi biến thành phong nhận, lát nữa lại biến thành băng, châm, đủ loại thống khổ đáng tiếc với tâm trí cứng cỏi của Lâm Hiên thì không tính là gì, nhưng trong này lại không thể dùng độn quang hay khinh thân thuật nên chỉ có thể chậm rãi bước đi. Sau khoảng một khắc, Lâm Hiên rút cục bước ra khỏi huyết vụ. Tất cả cảm giác thống khổ kia đều đã tan biến.